Các bạn thân mến, vào tận xào huyệt của Maurice Fio để dẫn dụ hắn ra ngoài. Cha Adrien Denmark đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát tên này, trong khi hắn không thể ngờ rằng chính tự tay cha đã bắn vào đầu mình. Sau khi hạ sát Maurice Fio, cha Adrien Denmark bình tĩnh lục ví Maurice Fio lấy lại bản danh sách các khu du kích trong vùng Jirong. Quan trọng hơn là Trong bản danh sách đó còn có tên của những người chỉ huy và số lượng du kích tham gia. Nếu bọn Đức nắm được bản danh sách này, thì chắc chắn phong trào kháng chiến ở vùng Tây Nam sẽ tan tành. Do vậy, cha Denmark quyết định sẽ phải báo ngay cho Aristide. Rồi cha nhận được tin Camille và Sifflet đã chết trong cuộc tấn công của bọn Đức. Không ai biết tin tức gì về Lea và bé Schaele. Những tin tức này khiến cho Denmark thực sự bị sốc. Cha quyết định trở về Larion để tìm Lea và Charles. Trong khi đó ở Denbier, Lea cũng không nguôi nỗi đau trước cái chết của Camby. Rồi họ lại gặp anh em nhà Jean và Raoul cũng bị thương rất nặng cần cấp cứu. Liệu tính mạng những người bạn thân của Lea có được bảo toàn, Bây giờ, giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Regine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Lê ôm sát thằng bé vào lòng, nó không nhức nhích. Mắt tròn xoe, nàng nhìn một trong hai bà già vừa chia tay trước đây mấy phút, giờ đây quàn quại. Bà Ruth hay bà cô Bernadette nhỉ? Cọn lửa đỏ sực không sao nhận ra khuôn mặt được. Và lại cũng chẳng có mặt nữa. Nó đã chảy ra thành nước rồi. Tiếng kêu không còn thoát ra từ cái lỗ đen ngòm vốn là cái miệng. Chỉ còn lại một bộ xương đen đồi đang bốc cháy. Một tên lính nước đầy bộ xương bằng một cái ống kim loại. Chắc hẳn thấy bộ xương chưa thành than hẳn vì từ cái ống kia hắn bơm ra một ngọn lửa kéo dài kèm theo một tiếng rít khủng khiếp bàn tay co quắp của xác chết ngón chĩa lên trời như cầu xin sự che chở của thượng đế nát vụn xa dưới sức đốt của ngọn lửa tên lính cất tiếng cười nó quay lại và bước vào sân bọn chúng chất những thùng rượu nho lên cam nhông như vô chi vô sát. Lea không sao rời mắt khỏi cái xác chết đang bốc khói, mùi nồng nặc sông đến tận chỗ nàng. giữa cơn ác mộng, chuông nhà thờ Saint Saint-Michel điểm hai tiếng. một đoàn tàu chạy qua cầu, đoạn đường sắt ở Saint Pierre Doriac chắc hẳn đã sửa xong. Lea, cô làm cháu chết ngạt này, cháu muốn đi thôi, cháu sợ lắm. bé sát lơ. Lư... Nàng hầu như quên nó vì dường như nó là máu thịt, là một bộ phận hợp thành của chính nàng. Nàng cố sức quay mình lại. Nó vừa bắt đầu khóc vừa nhìn nàng. Nàng lấy tay bịt miệng thằng bé và lắc mạnh nó. Cháu im đi, chúng sẽ bắt cả hai cô cháu ta đấy. Lời nàng khẩn thiết tới mức thằng bé thôi không xên gì nữa, nhưng nước mắt vẫn ràn rùa ướt cả má và áo sơ mi. Trên nhà, rượu nho vẫn chảy dưới cầm bọn cầm thú mặc quân phục. Một tên vệ binh chạy choạng bước ra sân tay cầm chai. Hắn cởi khuy quần và cười nức lên, vừa đái vào đống xương đăng bốc khói, vừa quay vào nhà và sơ tay như thể nó uống để chúc mừng sức khỏe người đàn bà chúng vừa sát hại. Lea nôn thốc nôn tháo, thằng bé sắc lơ kéo áo nàng. Đi cô, chúng ta trốn đi. Nó nói đúng, phải chạy trốn. Nàng đứng bật dậy. Không. Lửa phụt ra từ cửa sổ căn phòng bố mẹ nàng và từ phòng bà Ruth. Im lìm như pho tượng. Từ đâu cũng có thể nhìn thấy, nàng không thể rời mắt khỏi ngôi nhà mình đang bốc cháy. Bây giờ thì chính thằng bé sát Lơ kéo nàng đi. Nhưng nàng vẫn ngoái cổ lại về phía ngôi nhà, vốn là phần máu thịt của nàng, cũng như nó đã từng là phần máu thịt của cha nàng trước đây. Lòng xã Lê cũng bốc cháy. Cô đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi. Thằng bé dùng hết sức bình sinh kéo nàng đi. Làm thế nào ra được đến đường cái mà không bị lộ. Sát lơ lôi túi và vali từ trong nhà người phu đường ra trao cho Lea A. Nàng thẫn thở cầm lấy. Giờ đây ngọn lửa bốc cháy đằng xa. Còi ở xanh makeru xuống lên trên đồng ruộng trói trang ánh nắng. Đột nhiên Lea quay mặt đi. Có một cái gì trong nàng đang chết đi cùng với ngôi nhà. Ở lại làm gì cái nơi không còn gì nữa hết. Với một động tác kiên quyết nàng đeo túi lên vai. Vứt chiếc mũ sơm dùng trong khi làm việc đồng áng, nắm chặt tay sát lơ và ra đi đầu không quay lại. Mãi tối hôm sau, vợ chồng Paya mới về nhà. Nhờ sự tận tâm của lính chữa cháy, nhà ở của họ kho lúa hầm diệu và các gian nhà kho khác không bị thiêu cháy. Nhưng tỏa lâu đài thì chỉ còn trơ lại những bức tường cháy đen khi họ trở về thì những người cứu trợ đang đào bới từng tay lại, hai vợ chồng lão há hốc mồm đứng ngó chân chân cành đổ nát. một người đàn ông có tuổi mặt mũi chân tay đầy bồ hóng bước về phía họ. ông nhìn họ hồi lâu rồi bình thản nhò nước bọt vào mặt cả hai vợ chồng. ông bô ông điên đi à? Pea kêu lên. ma quỷ lấy mất hồn ông hay sao? đồ khốn nạn, mày làm như thế mày không biết gì hay sao ấy? Ông lão vừa nói vừa chỉ vào cảnh hoang tàn. Paya nhìn ông như thế không hiểu gì hết. Bụt đoanh nhảy lên nắm chặt lấy cổ áo lão. Đồ chết tiệt! Mày đừng làm ra vẻ ngây thơ nữa. Có lẽ không phải mày mời cái bọn tóc xoăn đến đây hay sao? Có lẽ không phải mày mưu mơ, mơ với bọn chúng, cung cấp cho chúng với giá rẻ rượu nho của mày hay sao? Nói đi đồ dòi bọ. Có lẽ không phải mày hả? Nhưng có bao giờ tôi muốn họ đốt tòa lâu đài đâu. Có thể như thế, mày dòm dò đã lâu rồi mà. Mẹ kiếp, muốn xây dựng lại mày phải tốn ra trò đấy. Một người đàn ông thứ hai bước tới gần mụ Paya. Thế nào? Mụ Melanie, mụ có hỏi xem các bà ấy trong lâu đài ra sao rồi hả? Ê, mụ đừng có mà run lên như thế. Chúng tôi không có súng phóng lửa đâu, mà chỉ có những nắm đống bê tông vào mõm vợ chồng mụ thôi. Bình tĩnh, ông Florent Chúng ta đừng làm bẩn cả tay. Dưới chiếc mũ dơm màu đen, mộ Melanie Paye tròn xoay mắt sợ hãi. Tôi không hiểu gì hết những điều các ông nói. Chúng tôi đi theo chị gái tôi ở Baja. Đồ tối trá! Vợ chồng bộ bò đi vì đã tố xác cô Lea và bà De Argila với bọn Restapo. Không đúng! Và không muốn chứng kiến những gì xảy ra ở đây. Ê, vợ chồng mụ không muốn nhìn, thế bà chị gái đen móc bị thui, nhưng người ta nướng bánh và bà rốt thì đầm đìa móng me chứ gì. Còn cô Lia và thằng bé thì không thấy đâu hết. Có thể họ nằm dưới đống cho tàn này rồi. Như thế đối với họ còn hơn là để cho bọn Đức hay bọn tay chân chúng bắt đi. Nhưng chúng tôi đâu có biết cô Lia và Jack Lơ về đây. Có lẽ chỉ có vợ chồng mụ là không biết thôi. Còn chúng tôi ở San marker chúng tôi biết họ về đây trừ bà de Alcilla đã bị giết chết ở Lores. Thế mà các người ở ngay bên cạnh lại không biết. Giá có công lý thì cũng phải thiêu sống các người đi. Ông đừng cáo ông bà ạ. Chiến tranh sắp kết thúc đến nơi rồi và những kẻ như thế sẽ phải trả giá thôi. Ông cứ tin tôi đi. Chúng sẽ bị toán nhân dân xét xử và trừng phạt. Những kẻ như chúng không đáng được xét xử đâu Tôi xin thề với các ông là không phải chúng tôi đâu Quả là từ nhiều năm nay tôi dòm dò cái cơ ngơi này Và tôi có bán rượu cho người Đức nhưng cũng không nhiều hơn những người khác Nếu không bán rượu đi thì tôi làm thế nào để chăm sóc ruộng nho Tôi lấy gì để trả công thợ và mua sắm thiết bị Điều đó các ông biết chứ Mày đừng bỉp bợm bọn tao nữa Mày tưởng chúng ta không biết mày đã bỏ túi những gì hả? Tất cả cái đó chỉ là chuyện bầy đạt chuyện ganh ghét thôi. Thế còn con trai mày cái thằng Machia, nó không dòm dò xò cô con gái ông chủ và cái cơ ngôi này à? Nó không thậm thà thậm thụt với bọn Đức ở đô hả? Không dính dáng gì đến con trai tôi cả. Rồi hắn, người ta cũng sẽ lột ra. Đây, trong lúc chờ đợi, mày nhận lấy cái này thôi nào hai hiến binh bước xuống xe đạp một gã bào lão coi hầm rượu paya ông phải đến sở hiến binh làm tờ khai và nhận dạng xác chết đi xác chết nào người ta cho là xác bà bouchartot ồ lạy chúa melanie paya kêu lên và lấy bùi xoa che mặt sáng mai đầu giờ mời cả hai ông bà tới hai gã hiến binh quay sang baudrin Ông không tìm thấy những nạn nhân khác à? Không, người ta đã đào bới khắp nơi, tôi chắc là không còn ai nữa đâu. Càng tốt, thế nhưng người ta bảo chúng tôi là trong nhà có một cô gái và một cháu bé, họ như thế nào rồi? Bồ đoanh phát một cử chỉ bất lực. Được, thế đủ rồi. Ông đã báo cho gia đình ở Bordeaux chưa? Ông xã trường đã lo việc ấy, luật sư Denmark ngày mai sẽ đến. Có thể ông ấy sẽ biết tin cô cháu gái. Thế còn ông sáng sĩ đã báo chưa? Ông đùa đấy à? Ông biết rõ là ông ta bị cảnh sát Pháp và Gestapo truy nã. Nếu biết ông ta ở đâu, ông nên tố giác sẽ có một khoản tiền thưởng ra cho đấy. Ông cho tôi là người thế nào tôi không làm cái trò ấy đâu. Đồng bào chúng ta đâu có kiêu hãnh đến thế. Không ngày nào chúng tôi không nhận được thư nặc xanh tố giác người so thái, quân du kích, những người nuôi dấu phi công Anh hoặc nghe Đài Luân Đôn. Ít lâu nữa, cũng lại chính họ sẽ tố giác những cô gái ngày Chủ nhật nhảy với binh sĩ Đức trong tiệm nhảy ở động xanh Marker. Và họ sẽ xử sự đúng. Một gã trẻ tuổi mặt đầy trứng cá và mắt lé nói. sáng ngày 22 tháng 7, Bernadette Busato được mai táng trong khu mộ họ Denmark với sự chứng kiến của cha con ông luật sư Denmark và nhiều người khác. Một số những người này chỉ đến để biểu thị sự phản đối hay cơn giận dữ của họ. Một chiếc căm nhông của sở hiến binh đồ dưới bóng những cây đoàn trên quảng trường hai tên cảnh sát mặc thường phục từ bordeaux tới chăm chú nhìn từng người đến chia buồn với ông luật sư vợ chồng payer đứng riêng ở ngoài không dám lại gần vì biết sự phẫn nộ của số đông luick denmark tới gặp và bắt tay họ với một thái độ thân thiện mà ai nấy đều cho là quá đáng tăng lễ diễn ra suôn sẻ ở bệnh viện lăng không bà ruth vẫn nựa sống nựa chết có tiếng chuông điện thoại alo bà rút bà đấy à đúng bà đấy à đúng già đây cháu ạ lia chưa nhỏ một giọt nước mắt từ khi kami mất nhưng lần này cảm thấy má mình ươn ướt mằn mặn khi nghe giọng nói có yếu đi nhưng hoàn toàn dễ nhận ra của người đàn bà mà nàng tường đã chết rồi nàng chỉ còn biết ấp úng ôi bà rút bà rút đến lượt mình françois và lorer cũng muốn nói chuyện với vốn xà ngày trước của họ và cũng khóc lên vì vui mừng chẳng mấy chốc tất cả mọi người trong nhà đều đầm điền nước mắt lorer là người đầu tiên lau khô mặt và thốt lên đã từ lâu đây là tin mừng đầu tiên chúng ta nhận được phải liên hoan thôi cô gái đi moi ra một chai sâm banh trong hầm tự trữ của mình có lẽ hơi nóng một chút đấy nhưng chẳng sao Esten, xin bà mấy cái ly và mời bà cùng đến trạm cốc với chúng tôi. Ngay đến sát lơ cũng được uống một đốt ngón tay sâm panh, theo lời bà Lisa. Chúng ta quên không hỏi bà ấy mông tiác ra sao rồi. Laura vừa uống cạn ly rượu vừa nói. Đúng thế, Lea nghĩ bụng. Vui mừng biết khi bà ấy còn sống, mình quên mất mông tiác. Nhưng như thế lại càng hay. Đối với mình, mong đã chết rồi. Những gì còn lại ở đó chẳng quan trọng gì với mình cả. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất ấy. Lão Paya có tước đoạt nó, mình cũng chẳng quan tâm. Bà Franchise, bà có biết không, một cân khoai tây những bốn mươi quan kia đấy. Xếp hàng ba tiếng đồng hồ ở chợ Saint-Germain, tôi mới mang về được hai cân. Còn bơ à... Hết kiệt, và giá một nghìn quan một cân phải là triệu phú mới mua được, SMK cầm. Bà đừng lo, Lô Rơ bảo, mai tôi sẽ có bơ. Tôi cũng đã nhận được thuốc hút và xà phòng thơm, tôi sẽ đổi một ít để lấy gia vị. Người đầy tế xà nhìn cô gái bao thán phục, cô Lô Rơ. Tôi không sợ cô làm thế nào, nhưng nếu không có cô, thì rõ co lam đây chúng tôi chết đói đã lâu rồi may sao cô không nghe lời bà albertine estelle im đi tôi đã sai lầm là không tỏ ra kiên quyết hơn đối với Lorer và đã chấp nhận cái trò buôn bán chợ bà cứ nói đi, đi chợ đen chứ gì đúng thế cháu buôn bán chợ đen đấy cháu không muốn để mình phải chết đói trong lúc chờ quân đồng minh tới Cháu không hề trộm cắp gì hết, cháu chỉ đổi trác để kiếm một chút tiền lời thôi. Cháu buôn bán, tất cả bạn bè của cháu cũng đều làm như vậy. Cháu ơi, đó không phải là một lý do. Biết bao nhiêu con người tội nghiệp đang đau khổ và thiếu thốn mỏi bề, bà xấu hổ về sự phong lưu của chúng ta đấy. Từ lúc nãy không nói gì, bà Lisa bỗng nhảy cẫng lên và mặt đỏ như gấp bà bảo em. Sự phong lưu của chúng ta ư. Tôi hy vọng gì không đùa đấy chứ. Nào, chúng ta phong lưu ra sao nào? Không trà, không cà phê, không sô cô la, chẳng thịt thà mà cũng chẳng có bánh mì cho ra bánh mì. Mùa đông này lại không có lửa. Tất cả như vậy thì bà không muốn ăn cho no mặc cho ấm. Lấy cớ là vì những người thất nghiệp, phạm nhân, người nghèo, thiếu thốn đồ thứ ư nhưng đâu có phải chúng ta chịu thiếu thốn mà họ bớt xét bớt đói đâu? tôi biết thế nhưng chúng ta phải đoàn kết với nhau. ngày nay làm gì có chuyện đoàn kết nữa. bà Lisa kêu toáng lên. sao chị lại có thể nói như vậy? bà Albertine thầm thì và nhìn bà chị gái trong lúc một giọt lệ chảy dọc một bên má nhăn nhéo để lại dấu vết trên lớp phấn trắng giọt nước mắt làm lisa hết giận bà chạy vội đến xin lỗi albertine khoác tay nhau hai chị em đi vào phòng bà albertine bao giờ cũng vậy đấy lorer nhận xét hễ một bà khóc là một bà vội vỗ về ngay thế chiều nay chị làm gì em hỏi chị phải không léa hỏi phải chị đã hứa đưa charles đến vườn hoa luxembourg đi ngựa gỗ thế còn chị chị franchise Chị về nhà, một anh bạn của ô tô sẽ gọi điện tối nay cho chị biết tin về anh ấy. Chị còn chán thì giờ. Không đâu, tàu điện ngừng chạy hoàn toàn rồi, chị bắt buộc phải quốc bộ, ít ra cũng mất hai tiếng. Còn em, em làm gì? Em cũng không biết nữa. Từ khi tất cả các ba Mỹ đóng cửa, em không còn biết làm gì với bạn bè nữa. Để em xem bọn họ có ở Trocadero không. Vậy hai chị em mình cùng đi nhé. Chị đi bộ, em thích đi xe đạp hơn. Tùy em. Nếu có tin ô tô, chị sẽ gọi điện cho em. Đặt bàn tay nhỏ bé trong tay lia Sát Lơ bước đi một cách ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng nó nắm chặt tay nàng và nàng phải trả lời bằng cách cũng nắm chặt tay nó hơn. Nhưng muốn bảo, cô đây cháu đừng sợ. Nó yên tâm, nó vẫn thường sợ Lea biến mất như mẹ nó. Khi rời khỏi ngôi nhà đang cháy rừng rực xa đi, tay nắm tay Lia đầu không ngoái lại. Sắc Lơ hiểu không nên nói với nàng về một số điều và má nó nằm trong số những điều không nên nói ấy. Tội nghiệp má, vì xa má gọi to như thế khi chạy về phía nó trong lúc bọn đực nổ súng khắp nơi. Nó nhớ lại nó đau, nó cảm thấy má ôm chặt nó rồi bỏ nó ra, và sau đó không còn gì nữa hết. Nó hỏi, thì người ta trả lời là má nó sắp trở về. Nhưng nó biết là không phải thế, là má nó đi xa, đi rất xa. Thậm chí, có thể má nó đã ở trên trời. Má vẫn bảo là khi người ta chết, người ta thường đi lên trời. Vậy thì má ở đâu? Thằng bé bỗng đứng sững lại, miệng đắng nghét. Người đầm điểm mồ hôi. Vì sao nó từng bước đứng trước ngôi nhà trên đại lộ Rice Bay, nơi kami ở trước đây? Lena thấy lại người thiếu vụ mở cửa cho mình, với nụ cười dịu dàng trên môi khiến chị có vẻ hết sức xúc động. Bốn bàn tay nắm chặt lại chỉ còn như một. Thằng bé ngước mắt lên trời, còn nàng cúi mặt xuống đất. Từ từ, nàng ngồi ngang tầm người nó, ôm chặt nó vào lòng. Một sĩ quan đức, có người lính hầu theo sau đứng lại nhìn họ ánh mắt chịu mến. Tôi cũng có một đứa con bằng tuổi thằng bé này. Nó không được may mắn như con trai bà. Mẹ nó bị chết trong một vụ ném bom cùng với đứa con gái đầu lòng của chúng tôi. Ông ta vừa nói bằng một thứ tiếng Pháp chính xác nhưng khó khăn vừa vuốt ve mái tóc sát lơ. Nó nhảy trồm lên như thể bị đạn. Đồ đức bẩn thiểu không được đụng đến tao. Viên sĩ quan đức tái người rủ tay lại. Tên lính hầu nhảy tới. Mày chửi ngài đại úy hả? Thôi, các người Pháp không yêu mến chúng ta là chuyện bình thường. Xin bà thứ lỗi, tôi đã không kìm lại được tình cảm. Trong một thoáng, tôi bỗng quên đi cái cuộc chiến tranh đã làm đau khổ biết bao nhiêu cả hai đất nước chúng ta. Chẳng bao lâu nữa Tất cả cái đó sẽ chấm dứt thôi Tạm biệt bà Viên sĩ quan dập gót Chào và sải chân bước về phía Khách sạn Lutexia Trên đó vẫn vấp với lá cờ Chữ thập ngoặc Sau lễ nữ thánh đồng trinh Một hôm Tờ tôi đi khắp nơi Bị đình bàn trước đây lại xa Báo tin số sau sẽ xuất bàn Ngày thứ 6 25 tháng 8 Xe cam nhông trở đầy vệ binh bắt đầu rời thủ đô chạy về hướng Đông, ở đại lộ Opera, ở vườn hoa Elysee, ở đường xanh Michel, lính Đức có quân nhạc đi trước vừa diễu hành vừa hát. Bắt đầu sự kết thúc rồi, người ta cười khẩy Lô và Lea đạp xe dọc bờ sông. Trong không khí chung vang phất một niềm hân hoan, mặc dù tình hình căng thẳng trong một vài khu phố, tiếng động cơ, tiếng kêu la, những làn khói bốc lên từ hồ sơ giấy tờ của Resapo và các công sở bị đốt cháy, ngay giữa lòng đường. Thái độ cóng kình của những người bỏ trốn và lệnh giới nghiêm vào lúc 21 giờ Một chiếc xe dài vượt qua hai chị em, trong xe những cô gái tóc vàng sực, váy áo lè xè, ngồi sát một viên tướng đeo kính một mắt. Những người câu cá và những người đi tắm hẹn gặp nhau trên bờ sông Sen. Trong ánh sáng mùa hè trói trang, những chiếc thuyền nhẹ nhàng đung đưa, cả thành phố chờ đợi. Hai chị em phải xuống xe để dắt qua cầu Hoàng Sa, răng dây thép gai ngoằn ngoèo Trong ngôi nhà trên đường đại học, lơ sốt ruột chờ Lea trở về để đưa bức họa nó chăm chăm chú chú vẽ từ sáng sớm. Esther, ca cầm vị trứng xưng tĩnh mạch do phải đứng xếp hàng. Lisa rất phấn chấn, vào giữa trưa bà nghe Đài Luân Đôn đưa tin quân Mỹ ở Rambouillet. Albertin thì tỏ vẻ lo âu. Nhờ thức ăn dự trữ của Lô Rơ bữa trưa hôm ấy với cá chích rán dầu và bánh ngọt giống như một bữa tiệc đến hai giờ ba phút có điện trở lại cho tới nửa đêm khiến đi san thất vọng quân mỹ không ở ramboué mà là ở chartres và Trước giờ có lệnh giới nghiêm một lát, bọn SS bắn mấy loạt tiểu liên vào những kẻ đi dâm ngoài phố và nhìn đám viên chức người Đức di chuyển hồ sơ tài liệu ra khỏi biệt thự Triandông trên đường Vorrigia. Trên quảng trường Schocken ở đại lộ Saint-Michel, nhiều người bị chết hay bị thương. Giấc ngủ dân chúng Paris bị xáo động bởi tiếng nổ của những kho đạn mà quân đội chiếm đóng cho phá hủy. Lêa thẩn thẳng trên đường phố không mục đích. Nàng đến quảng trường Saint-Michel, người ta chen lấn nhau xung quanh cây tiêu huyền. Nàng lách lại gần. Trên cây treo một tờ áp phích nhỏ bằng giấy trắng với những hình vẽ cờ tam tài bắt chéo nhau. Nàng đọc. Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp, quân đồng minh đã đến cửa ô Paris. Các bạn hãy chuẩn bị cho cuộc chiến đấu tối hậu chống quân xâm lược. Trận chiến đã bắt đầu trong lòng Paris. Các bạn hãy chờ lệnh ban bố hoặc bằng áp phích hoặc qua đài để hành động. Trận chiến sẽ diễn ra theo đơn vị quân. Không một người dân Paris nào không biết thành phố họ. Những ngày thậm chí những giờ sắp tới sẽ được giải phóng hoặc bị phá hủy. Một số người tích cực chuẩn bị, số đông quyết tâm không bước chân ra khỏi cửa và chờ quân Đức ra đi để biểu thị niềm vui của mình. Lea thì luôn luôn chia sẻ giữa oán hận và sợ hãi, giữa phục thù và lãng quên. Nàng chuyển từ trạng thái này qua trạng thái nọ với một tốc độ làm cho nàng giã rời và cống kỉnh. Những đêm tràn trọc hoặc mất ngủ in sống lên quần mắt nàng. Đôi mắt giờ đây trong veo một màu đen hoa cà vì mệt mỏi. Mái tóc nàng búi ngược, càng tôn thêm gương mặt mảnh rẻ. Lêa phải hoạt động trở lại và tiếp xúc với những người trong mạng lưới mà ông thầy thuốc trẻ tuổi ở lăng không nói với nàng. Ông gặp Lêa và Jacques Lê sạp đường, đánh xe chở hai cô cháu đi Bordeaux và đưa lên tàu hỏa cuối cùng đi Paris. Cuộc hành trình sóng gió kéo dài hai ngày vì nhiều quãng đường sắt bị đứt và những vụ ném bom buộc hành khách phải rời toa tàu đi tránh trên các cánh đồng. Leo làm theo những người khác như một cái máy, thở ơ đối với hiểm nguy, cũng như đối với những lời than vãn của xác lơ. Nó không rời khỏi bàn tay nàng. Sự đón tiếp nồng nhiệt của hai bà cô, của chị gái và em gái, vẫn không làm giảm bớt nỗi hờ hững của nàng đối với mọi thứ trên đời. Chỉ có giọng nói của bà già rút là át nồi thái độ lãnh đạm của nàng. Những giọt nước mắt làm cho nàng tìm thấy lại một chút lòng ham sống, nhưng vẫn không sao trả lại niềm tin ở chính bản thân mình, vốn xưa kia là cội nguồn sức mạnh của nàng. Cho đến chiều tối, nàng tha thần trong thành phố Paris mà người ta cảm thấy căng thẳng chăm đợi chờ. Vì đói, nàng trở về nhà trên đường đại học, vừa đúng giờ sớm nghiêm. Essen chỉ dọn ra ít khoai tây hầm nguội lạnh và một miếng pho mát ve nha tren đuong đai hoc vua đung gio som nghiem estelle chi don đờ. Bà de Moon planet không la mắng nàng vì sự vắng mặt kéo dài. Lơ không chịu đi nằm trước khi nàng về, giờ đây cầm tay nàng nằm ngủ. Trong đêm, Lia thao thức vì những cơn ác mộng cho tới tận rạng sáng. Dậy, dậy đi! Bị Laura đánh thức, Leah ngẩng lên ngơ ngác nhìn cô em gái. Chị dậy đi! FFI đã chiếm sở cảnh sát. Đánh nhau khắp nơi trong thủ đô Quân Mỹ sắp tới Chị mặc quần áo vào Thở hồn hền Lure hoa tay múi chân trong buồng ngủ Mày luyên thuyên cái gì thế Phải The chiếm sở cảnh sát rồi Cảnh sát cùng chiến đấu hỗ trợ họ Ai bảo mày thế Frank Một anh bạn của em Mà chị không biết đâu Anh ấy ở một ngôi nhà thanh thang Trên đại lộ xanh Michel ấy Anh ấy gọi điện cho em Anh ấy với bạn bè uống và nhảy suốt đêm. Vì lệnh giới nghiêm nên họ ngủ lại tại nhà anh ấy. Lúc đi đóng cửa sổ, Frank thấy vào khoảng 7 giờ những người đàn ông đi từng người một hay từng cặp một vượt qua cầu Saint Michel hoặc theo hướng nhà thờ Đức Bà. Ngạc nhiên thấy đông người. Anh ấy mặc quần áo và bước ra đường đi theo họ đến sân nhà thờ. Hàng nghìn người chờ đợi trong lúc nói chuyện thì thầm. Nghe lời họ nói anh đoán họ là cảnh sát mặc thường phục một chiếc cam nhông chạy tới người ta phân phát mấy khẩu súng trường và năm sáu khẩu tiểu liên cho một số nhân viên chắc hẳn một khẩu lệnh được ban ra vì thấy họ tiến lên về phía cổng lớn sở cảnh sát frank đi theo họ cổng bờ xa và đám đông im lặng ùa vào sân một gã cao lớn mặc quần áo vải chéo đeo băng tam tài trèo lên mui một chiếc xe hơi hô to nhân danh nền cộng hòa nhân danh tướng de Gaulle, chúng tôi chiếm trụ sở cảnh sát